các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em chỉ là không nghĩ muốn đóng tay vào chuyện của chị họ em rất là mất thể diện thật là không thể nói ra miệng chỉ nghe mấy lời vợ hề liền hiểu chị họ đang lặp lại chiêu cũ lấy nhục nhã bạn gái tiền nhiệm của bạn trai làm thú vui làm cho đôi phương hiểu rõ đàn ông đều sẽ vì cô ta mà vất bỏ bạn gái tôi bởi cô ta là kết quả tất yếu thật sự rất là tệ nha vợ hề thật không rõ Chị họ thế nào lại luôn yêu thích Ở trên vết thương của người khác mà sắp mới vào Làm như vậy thì có lợi ích gì sao Phượng Hề từng khuyên cô ta một vài lần Kết quả Phan tình lý trái lại lại tranh công nói Chị chính là đang giúp họ nha Giang dốc không bằng người Để phải rút kinh nghiệm sương máu và nhanh chỉnh hình Chị nếu như không ra mặt thì uy một phen Họ làm không tốt Lại còn muốn treo thổ mà tự tử đó Có mấy tên đàn ông rất là tran trá Muốn bắt cá hai tay Chị chính là muốn cho bọn họ nhìn rõ sự thật Khác để mà tìm kiếm một xuân Chị làm như thế hoàn toàn là vì muốn tốt cho bọn họ mà. Rắm chó thì không kêu. Đèn bàn trai của người cái khác quyến rũ tới tay còn muốn người ta cảm tạ ơn huệ ư. Mà kém gọi chính nhất là cô ta căn bản không tính toán cùng với những người đó kết hôn. Chỉ là đang siêu tập tem mà thôi. vợ nghe à, em không sao chứ? Điểm y nhìn sắc mặt của cô không tốt thì cất tiếng khỏi. À, không có cái gì. vẫn Hề gượng cười. Mới vậy rồi... Mẹ em đối với chị nói một lời không có một chút lệ phép Mong chị sẽ không cần để ở trong lòng đi Chị đã quên rồi nha Ở trong mắt, đến trong đôi mày của Điệp Y Tất cả đều là ý cười Thần thích khiến người chán ghét Mỗi một nhà đều có cả Tận được ít tiếp xúc thì tốt rồi Quách phượng hề ân thần thờ dài một hơi Chính là tránh không khỏi cái người đáng ghét kia Duy nhất xác định là thẩm Điệp Y không phải là người chị chồng khiến người ta chán ghét Thầm Lão Đài hoàn toàn hiểu rõ Thầm Thiếu Dương là một người đàn ông cỡ nào không có tình thú Bởi vì quá giống ông rồi Những người già rồi rất muốn ôm chặt trai Suy nghĩ một chút, ông cũng không ôm cháu trai Cho nên nhất định phải ôm chặt trai Thầm Đại Lão ước gì Thầm Thiếu Dương sẽ lập tức kết hôn Cố tình cháu trai lại truy một người phụ nữ động tác chậm như là ốc sen Thiếu Dương à, còn cần ta và chỉ bảo cháu phải truy lão bà như thế nào đi Chỉ có hai ông cháu ở trên bàn ăn Quá là buồn tẻ Điệp y tối ngày hôm qua bị chồng cô đón trở về Thật là hy vọng trong nhà nhanh nhanh Liền có nữ chủ nhân Lúc điệp ý ở nhà Ít nhất ăn cơm không ký còn rất tốt Đơn đồng cùng thầm thiếu dương ăn cơm Thật sự làm cho lão nhân ra Muốn ăn giảm bớt tiêu hóa cũng là không tốt Trùy lão bảo Thầm thiếu dương chuyên tâm ăn một bữa ăn kia Giống như là nghe đến Đầm rồng hang rồ Dương mắt kinh ngạc nhìn về phía ông nội cháu cho rằng ông đã trù bị hôn lễ, cháu chỉ phải chờ đợi làm chỗ rể là tốt rồi chứ, thầm lão đại thiếu chút nữa thì trách nghẹn, cháu nói là những lời này, bất cứ người phụ nữ nào nghe được đều sẽ hục máu nha, tại sao chứ? thiếu dân à, cháu không phải nghĩ thật sự là như vậy chứ, cháu trai tốt nhất không phải là nghiêm túc đi, cháu đây chính là nghiêm túc, ông muốn cháu cười cách phượng hề thì cháu liền ngoan ngoãn cười quách phượng hề, nhanh chóng mà đưa hôn lễ xử lý một lần, tất cả cho mọi người giảm bớt phiền toái. Phẩm đại lão lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô lực. Nhìn cháu chăm chăm mà không biết phải nói cái gì cho phải. Nhớ năm đó, lão nhân ra ông đây cũng là hao tổn một phen, tâm huyết mới theo đuổi được lão bà xinh đẹp. Nếu đàn ông đều sớm như thầm thiếu xương, tính tình lạnh đến mức chết người, thì loài người sớm đã tuyệt chủng trời đi. Nghe nói một tuần sau thương mại bầu phiếu, cháu là người đàn ông cực phẩm, đệ danh nhất, thật sự là buồn cười chết người mà. Cô không liên quan tới cháu. Thầm Thiếu Dương chuyên tâm ăn cơm xong. Cũng đúng. Chuyện đã không liên quan tới cháu. Đàn ông thầm ra một mặt đều là lãnh cốc vô tình. Cháu một giọt rơi rất di chuyển cũng không đến đi. Thật là đáng mừng mà. Thầm đại lão nghiêm túc như cũ giọng nói lạnh lùng. Nếu như cùng với điệp y có liên quan thì liền liên quan đến cháu đi. Gừng càng da càng cay. Ông không tin rằng cháu trai không bị mắc câu. Hàng lông mày của thầm Thiếu Dương nhíu lại một chỗ mà dựng đứng. Điệp y như thế nào chứ? đáng chết Điệp y đính xác là điểm yếu của anh. Ông nội cáo già này lại đang muốn làm cái gì đây? Thầm lão đại nghe thế vậy thì hừa lạnh. Nghe giọng điệu của Điệp y, rất là thích Quách Phượng Hề làm em dâu của nó. Đang tiếc theo cái tính tình bất cần đời của cháu như thế này, Quách Phượng Hề tuyệt đối sẽ không gả cho cháu đâu. Ta nên thế nào nói cùng với Điệp y để cơ chứ? Không thể làm gì khác hơn, là thẳng thắn nói cho nó biết. Em trai của nó chứng minh tình cảm vô năng một cách nghiêm trọng, một chút cậu không ngại phải theo đuổi phái nữ. Chị nghĩ muốn giảm bớt thủ tục trực tiếp đi vào lễ đường cho nghĩ điệp y sẽ có phản ứng như thế nào hả cả sinh thất sắc khóc đến ngập bậc tam cấp hay là vạn vạn cũng không nghĩ tới em nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net